Công ty thiết bị xăng dầu đã dựa vào sự hỗ trợ của cậu nên đã qua được cửa thẩm tra, giờ đang nhanh chóng tăng tốc chuẩn bị phát triển ra thị trường chứng khoán. Tôi đại biểu cho tỉnh xin cảm ơn cậu." Nhậm Bì Phong nói xong khiến các đồng vội vàng xô tay. "Đừng đừng, đây cũng là việc trong phụng sự của tôi mà, chứ có phiền gì đâu. Chủ tịch Nhậm, đây vốn là chuyện mà tôi làm khi còn đảm nhiệm thị trưởng Hoài Khánh, chẳng lẽ vì thái độ vị trí mà tôi bỏ mặc sao?" Về tình về lý thì đều hợp lý Chuyện này có gì đâu chứ Nhưng bị Phong khá hài lòng Vì Cao Đông vẫn giữ được đâm cảnh và tác phong Hắn cũng biết Cao Đông rời khỏi ghế thị trường Hoài Khánh Không phải đơn giản như vậy Vừa không phải bị chen ép như bên ngoài đồn Mà cũng không được Thái Tranh giường kéo lên bộ để đánh bóng Nếu nói đúng ra Thì hai nhân tố này Cũng đều có chút ít Nhưng chắc chắn Yến Thiên Nhân có tác dụng chính Quan hệ giữa Đàm Lập Phong và Yến Thiên Nhân Đất thân thiết Mà theo hắn biết thì Yến Thiên Nhiên qua lại rất gần với Phó giám đốc Sở Công an tỉnh Nghiêm Lập Dân, kẻ đã trực tiếp đưa Sở Công an tỉnh nhúng tay vào vụ việc điều tra Khánh Châu, dính dáng tới xã Hồ Đèn. Một loạt những hành động xuyên suốt nổi lên là đất trùng hợp nên Nhân Vi Phong không thể xen vào. Với góc độ một người đi trước thì Nhân Vi Phong cảm thấy Yến Thiên Nhiên quá tí tiện, làm việc với một cán bộ trẻ tuổi mà không hề giúp đỡ hay bảo hộ gì, mà ngược lại luôn xoáy mói tìm cách để đối phương phạm phải sai lầm.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 Đều này làm Nhậm Vi Phong có phần hoang mang. Chẳng qua, Nhậm Vi Phong vẫn cho rằng, Ca Đồng tới bộ đan luyện một chút thì cũng rất cần thiết và có lợi. Có đôi lúc, anh lên vị trí cao thì tâm nhìn sẽ rộng mở hơn, tâm trạng bốn đôi đám ở cấp độ nào đó sẽ lập tức trở thành hư không, đó cũng là một loại nâng cao. Ca Đồng ngồi nói chuyện với Nhậm Vi Phong hơn nửa tiếng, rồi mới rời đi. Sắp qua năm mới,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 Bí thư Chính pháp ủy kiêm cục trưởng phân cục Thiên Hà là Khương Nguyên Phong, bây giờ đang lên làm phó cục trưởng cục Công an thành phố Ando, Hàn Lào có quan hệ với người đứng sau cấu lập bộ này. Khi Khương Nguyên Phong nhận được điện thoại của Cao Đông, thì cục Công an thành phố Ando đang họp hội nghị đảng ủy. Hội nghị đảng ủy do thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp, bí thư đảng ủy cục Công an, cục trưởng Lưu Chửu Quốc chủ trì, phó bí thư đảng ủy cục Công an thành phố.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 cũng có trách cao đồng mãi không dứt được. Không Yên Phong chỉ có thể oang trách hô đó, mình tới nhà máy diệt răng miếu dự tiệc đồ lại kéo theo cao đồng về, được lấy đoạn nghiệt duyên này, cũng mai tiền cao đồng này cũng rất cẩn thận nên cũng chưa xảy ra chuyện gì cả. Cao đồng chú ý thấy hai đầu lông mày của Không Yên Phong nhíu lại lo lắng, nếu không quan sát cẩn thận thì tuyệt đối không nhìn ra, hơn nữa cao đồng có cảm giác như Không Yên Phong cũng không cố ý che giấu thần sắc lo lắng này.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 Chỉ cần hai lần không hài lòng thì anh chi có thể bị vứt sang một bên. Cao Đông lắc đầu. Nếu mà đơn giản như xếp tương tự thì các bộ ủy ban trung ương có thể bỏ đi từ lâu rồi. Năm nay công tác cũng không dễ làm gì cả. Không Nguyên Phong thờ ra nhạt nhẽo. Cao Đông cảm giác đối phương hình như có tấm sử nhưng mà lại không muốn đề cập tới, điều này làm cho trong lòng hắn dự cảm không tốt. Hắn lo Không Nguyên Phong có chung nỗi lo với mình. Không nguyên phòng được thăng cấp lớn chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của lưu triệu quốc. Trong tình cảnh này thì rất nhiều chuyện chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Xếp khâu, làm việc thì chỉ cầu bình an là được. Không khiến lương tâm thất vọng, không hổ thèn khi nhận tiền lương của quốc gia. Còn những cái khác thì chỉ cần cố hết khả năng là được, thế thôi. Cả đồng thản nhiên nói. Có một số việc không phải tôi và xếp có thể thay đổi được.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 Trên thực tế, theo đạo quan tính thì tốc độ phát triển của Hoài Khánh không chậm Nếu đàm lập phòng thông minh thì nên duy trì như vậy Đợi sự thay đổi nhân sự nửa cuối năm Trần Anh Lộc không có khả năng tiếp tục ở lại Hoài Khánh nữa Tất cả đều có thể đợi đến khi hắn tiếp nhận chức vụ bí thư thị ủy rồi quy hoạch cũng không muộn Lệ quyên, khắc minh, toàn hữu Tôi đã hoàn toàn thét khỏi an nguyên Chuyện ở Hoài Khánh thì tôi càng không có tư cách để khoa chân mua tay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 đã được nhận thành tích đó rồi. Đây không phải làm thay bí thư thị trưởng mà vì tạo phúc cho dân chúng một phương, không phụ với vị trí của mình. Cả ba người đều lặng lẽ gật đầu. Cả ba quận, huyện qua ba người đều khác nhau, Hoài Khánh lại đang đứng trước cục diện phát triển rất tốt, làm thế nào để nắm được cơ ngộ này, kết तौर với thực tế chỉ cần về làm rất nhiều hành động. Cả đồng cũng cảm thấy mình lại nói tiếp chuyện cũ nên đành đánh trống lảng cười cười.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 Trâu Hoa là người khá béo, mặt đầy thịt. "Với cô ai vì việc này mà muốn cái chuyện biết tôi không?" Cả đồng cũng kêu lại. "Ha ha, cái này khó mà nói, tôi nghe nói tên họ Lý vẫn không phục, Nhược Đông cho lại lấy người nhà quê, y tuyên bố muốn tìm cậu xem có xứng với Nhược Đông không, chẳng qua tôi thấy, Trầm Ca đã lên tiếng thì không ai dám có ý kiến." Trâu Hoa cười ha hả nói, "Anh nói như vậy không sợ làm thương tổn tôi sao?"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 Ngươi trong cục đi đến đâu đều được nịnh nọt mà, các thắng cảnh du lịch ở Trung Quốc này có nơi nào bọn nọ nói chưa đi qua cơ chứ?" Tào Khoa cười ha hả nói. "Đây có lẽ là thói quen xấu của các bộ trung ương." Cát Đồng lạnh nhạt. "Anh đi họp không sao, nhưng anh cần với cái mục tiêu làm việc, mở một cuộc hội nghị có thể tạo được tác dụng nhất định, đừng có mà không có việc gì lại tổ chức hội nghị để đi chơi giải trí, tăng gánh nặng cho địa phương." Như vậy sẽ khiến bên dư oán thán, tôi có thương cảm như vậy. Đào Khoan nghe Cao Đông nói như vậy mà không khỏi rùng mình, không ngờ Cao Đông lại nói sắc bén đến thế. Bình thường khi nói Cao Đông khá hòa hợp với người Trung cục, y và Trừ Hồng Sinh nói chuyện cũng thấy khá ôn hòa, nhưng chỉ từ mấy lời này có thể thấy vị cục trưởng cao này không hề thiếu sự sắc bén cứng rắn. Cục trưởng nói đúng, bây giờ lãnh đạo bộ còn chưa nói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 nên không hề tụ tập lại nhưng cũng đều gọi điện hỏi thăm. Nghe thấy Cảo Đông hỏi về hội nghị kia, Bồ Linh Hương cũng nói cho Cảo Đông biết Sở Đăng Hoàng Lăng sẽ bố trí Trung Dực Quân lo việc này. Hàng mục trăm phát điện lần trước Trung Dực Quân rút về trước làm Hoàng Lăng rất khó chịu, may nào chuyện sau đó đã làm xong, nếu không với tính của Hoàng Lăng thì Trung Dực Quân nhất định không có ngày yên ổn. Mặc dù là như vậy nhưng trong hội nghị thường bộ thị ủy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 Hơn nữa còn muốn đẩy mạnh tập đoàn quốc điện phát triển, Dương Thần đề cử Bí thư Đảng ủy tập đoàn Hoa Năng đến phụ trách nhưng Thạch Tranh Dương căn bản không tin tới người này. Ai làm tổng giám đốc tập đoàn quốc điện cũng có tranh luận rất lớn, chuyện bổ nhiệm vòng quyết định vào cuối năm trước nhưng đã phải kéo sang năm nay. Đợi tiết Cao Đồng đã dẫn Đồng Minh Đường đến nhà Thạch Tranh Dương một lần, theo Cao Đồng thấy Đồng Minh Đường đáng để giúp. Đồng Minh Đường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 Ồ, anh cũng sẽ đi sao?" Cao Đông có chút kinh ngạc. "Tôi không đi mà được sao? Bộ muốn tập đoàn quốc điện đó nước ngoài, bốn nước đều có hạng mục cần hợp tác, chuyện trong nhà dù bận không phải phục tùng mệnh lệnh của bộ mà, nghe nói lãnh đạo điểm danh cậu đi đó." Tống Minh Đường cũng có chút hâm mộ Cao Đông, y có thể làm tổng giám đốc tập đoàn quốc điện, mặc dù cũng nhờ Cao Đông giúp, nhưng y cũng có quan hệ của mình. Một người bạn ở văn phòng quốc vụ viện vô tình nói,